Sáu hỏa hệ học viên, ba nam ba nữ, ba dương ba âm cùng xuất ra hữu quyền của mình. Sáu đạo quang mang ba đỏ. Ba xanh bột phát ra ánh sáng chói mắt trong không trung rồi trong nháy mắt ngưng tụ thành một hỏa cầu khổng lồ đường kính chừng ba thước. Oanh kiếp thẳng vào vị trí của lãnh nguyệt. Tại thời điểm hỏa cầu khổng lồ này xuất hiện, Tất cả mọi người trên đài chủ tịch đều đồng thời siết chặt nắm ta. Trong đầu họ lập tức xuất hiện một ý nghĩ. Đó chính là quá nhanh. Vừa hoàn thành xong việc phòng ngự. Lại có thể lập tức tiến hành công kiếp mà không cần thời gian điều chỉnh. Việc này là có ý gì? Lúc này mọi người đã mơ hồ hiểu được ý tứ của cơ động. Nhất là những người được hắn đặc biệt mời tới như Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh, Thái Tử Cơ Dạ Thương và những người của Ma Sư Công Hội. Điều cơ động muốn không phải đơn giản chỉ là cùng Thiên can Học Viện trao đổi, cũng không phải cố ý làm nhục Thiên can Học Viện, mà chính là trình diễn cho họ thấy uy lực thần kỳ của trận pháp này. Sự thần diệu của trận pháp này lại càng được thể hiện ra khi những người thi triển nó là những học viên có thực lực nhỏ yếu của sĩ hỏa học viện. Nhìn hỏa cầu khổng lồ đang lao về phía mình. Lãnh nguyệt hoa dung thất sắc. Trong nội tâm nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm. Đó chính là không thể chống lại. Áp lực mạnh mẽ khiến nàng có cảm giác hít thở không thông. Nhưng dù sao nàng vẫn phải đưa ra phản ứng Tất cả tản ra tự mình chiến đấu 30 học viên mơ dương học đường nhanh như chớp phân tán Cũng không cần giữ vững ngũ hành đại trận của bọn họ nữa Mặc dù nhanh chóng phân tán Nhưng họ lại không hề bối rối Trong nháy mắt đã khuyết trương thành một viên trận khổng lồ Đem 30 học viên sứ hỏa học viện bao phủ vào bên trong Trong khi đó, hỏa cầu khổng lồ vẫn nhắm vào lãnh nguyệt mà đuổi theo như hình với bóng Đúng vào lúc lãnh nguyệt lâm vào trạng thái tuyệt vọng Cũng như hoàng lập tân trên đài chủ tịch kinh hoảng hô to lên Thì hỏa cầu đó đột nhiên dừng lại trước mặt nàng Sau đó bay vút lên cao thẳng đến độ cao trăm thước rồi ầm ầm nổ vang. Hỏa nguyên tố nồng đậm tràn ngập trong không trung, vô số tia lửa bắn ra tứ tán trên bầu trời. Những ma sư có chút thực lực đều có thể cảm nhận rõ ràng được uy lực cường đại của hỏa cầu này. Nó có thể so sánh với một kiếp toàn bộ lực lượng của một Bát Quan Ma sư. Nếu chỉ xét riêng uy lực thì vụ nổ đã đạt tới tiêu chuẩn của một cao cấp tất sát kiểu. Chỉ với 30 gã học viên có thực lực phổ biến từ 2 đến 3 quan cùng liên thủ mà có thể phát ra một kiếp đầy uy lực như vậy. Liệu có người nào có thể tưởng tượng được? Theo lẽ thường, một gã bát quan ma sư cho dù phải đối chiến với cả trăm gã ma sư hai, Ba quan cũng chẳng khác nào hổ lạc giữa bầy dê. Nhưng hiện tại chuyện đó không còn đúng nữa. Những học viên sĩ hỏa học viện đã triệt để phá vỡ những lý luận thông thường đó. Thanh âm của cơ động truyền vào trong tay mỗi người học viên. Nếu như không có sự chỉ huy của ta, hỏa cầu này không thể đánh chúng đối thủ. Vì vậy ta không để cho nó hoàn thành công kiếp. Gương mặt lãnh nguyệt giờ đây đã cắt không còn giọt máu. Nàng hiểu rõ nếu một kích vừa rồi trúng đứt thì nàng dù không chết cũng bị trọng thương. Hai bên đã quy ước để cho lão sư của mình toàn quyền chỉ huy. Nên nếu như cơ động tuyệt tình mà hoàn thành một kích cuối cùng đó thì thiên can học viện cũng không thể nói được gì. Làm theo ý mình tự do công kiếp mặc dù kinh hãi nhưng hoàng lập tân vẫn hạ mệnh lệnh dù thế nào thì đây cũng là thiên can học viện những người mà hắn đang chỉ huy lại là những học viên ưu tú nhất tuy lãnh nguyệt còn nhỏ nhưng để trở thành thủ tịch của mơ dương học đường nàng phải dựa vào thực lực của chính bản thân mình theo nàng thấy thiếu sót lớn nhất của trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn chính là không đủ linh hoạt do đó, khi 30 học viên của mơ dương học đường tách ra liền triển khai ngay công kích của riêng mình Tất cả đều là công kích từ xa Từ đủ mọi phương hướng với các mục tiêu khác nhau Tạo thành vô số luồng sáng huyễn lệ đang xen trong không gian Có thể nói, đây chính là biện pháp tối ưu để đối phó với trận pháp thần kỳ của sĩ hỏa học viện Đáng tiếc rằng cơ động lại đang là người khống chế sáu tổ học viên của sứ hỏa học viện. Tốc độ công thủ kinh khủng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp vào lúc này mới được cơ động hoàn toàn thể hiện trước mặt mọi người. Không cần phải hồi lực, cũng không phải có bất cứ điều chỉnh gì. Các học viên xí hỏi học viện vận dụng phân thân thác ảnh bộ pháp trong nháy phân tán thành mắt sáu tổ riêng biệt. Chủ động đối kháng theo ý mình. Mỗi một tổ tiến về một phương hướng riêng biệt nhưng vẫn vẫn giữ nguyên tốc độ luân chuyển. Dưới sự điều khiển của cơ động, hữu quyền của các học viên tại những thời điểm hợp lý nhất đều đồng loạt vung lên tạo thành công kiếp chiếm mạng cho đối phương từng đợt công kiếp xé nát không gian liên tiếp những tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên cho dù các học viên của mơ dương học đường có thi triển tất sát kỹ cũng không thể làm được gì đội ngũ năm người kết thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chính vì thế mới xuất hiện cục diện khiến người xem không thể tưởng tượng được Sáu trận pháp của sĩ hỏa học viện trên thao trường nhanh chóng chuyển động. Bất kỳ một công kích nào xuất hiện trước mặt bọn họ đều được những học viên dùng thuộc tính ma lực phù hợp nhất để chặn lại. Ngược lại. Mặc dù công kích của bọn hắn không thể tập trung vào đối thủ nhưng các học viên mơ dương học đường cũng không thể trực tiếp ngăn cản. Chính vì vậy. Tuy sáu tổ đều tự do chiến đấu nhưng lại khiến các học viên mơ dương học đường chạy loạn trên sân. Phải hết sức vất vả né tránh công kích của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chứ không thể nào trực tiếp chống lại được. Lục giai tinh hạt mà cơ động phát cho mỗi học viên giờ đã phát huy tác dụng không ngừng duy trì ma lực của bọn họ. Mặc dù ma lực chỉ có hai, ba quan nhưng bọn họ lại đang ngăn cản được những đối thủ có thực lực vượt xa mình. Ngân quan trong mắt cơ động dần dần biến mất. Hắn đã không cần phải chỉ huy các học viên sĩ hỏa học viện nữa. Mục đích của trận chiến này đã đạt được. Sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Các học viên sứ hỏi học viện đã phát huy vượt qua cả giới hạn của bản thân. Đó mới là chiến thắng lớn nhất. hiển nhiên trận pháp của họ không linh hoạt bằng đối thủ. Thế nhưng khi trận pháp phối hợp với tốc độ ủy dị của bộ pháp phân thân thác ảnh thì vấn đề linh hoạt đã không còn là vấn đề. Hơn nữa các học viên mơ dương học đường vẫn còn chưa được tính là cường giải chân chính. Không thể mạnh mẽ như thế hệ trước kia của lôi đế Phất Thụy. Như thế, làm sao bọn họ có thể phá được tương sinh tuần hoàn trận pháp của cơ động chứ? Cho dù là cơ minh bộ lúc này cũng không thể tức giận. Những người đang ngồi trên đài chủ tịch đều là người thông minh. Liệu có mấy ai không thấy được ý nghĩa của trận pháp này chứ? Trận pháp này đã không thể dùng từ kỳ tích để hình dung nữa rồi Nếu phải dùng ngôn ngữ để hình dung về nó thì không còn gì thích hợp hơn hai chữ cách mạng Trận pháp này đã mang đến một cuộc cách mạng cho toàn thể giới ma sư Đưa giới ma sư vương tới một tầm cao mới Chỉ với vài gã ma sư hai Ba quan đã tạo nên quy lực lớn như thế Thử hỏi nếu để những ma sư cao cấp hơn thực hiện sẽ như thế nào đây? Mu A Co Vung 250920130920 2013 b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 389 Bảo Quân Vân Sơn, Lôi Đế Dịch Su Ho Mang Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn Uy Com Tỷ thí trao đổi vẫn tiếp diễn, mọi người trên đài chủ tịch cũng đã trở về vị trí của mình. Thế nhưng vào lúc này căn bản không còn một ai quan tâm đến sự thắng bại của tràng tỷ thí này nữa. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người cơ động, dường như trong mắt mỗi người đều toát lên sự cuồng nhiệt cháy bỏng. Cơ động đã mang đến cho họ cả một cuộc cách mạng. Nó đủ sức tạo thành một sự thay đổi to lớn cho toàn bộ giới ma sư hiện nay. Tràng tỷ thí trên thao trường lúc này đang đến hồi gây cấm. Bởi vì ma lực đang dần dần suy giảm. Cộng với việc thiếu đi sự chỉ huy hoàn mỹ bằng tinh thần lực của cơ động. Nên các học viên của sứ hỏa học viện bắt đầu thu hẹp đội hình. Sáu tổ dần tập trung lại một chỗ. Từ chủ công chuyển sang chủ thủ Thông thả điều chỉnh và khôi phục lại ma lực của bản thân Các học viên của mơ dương học đường nhờ vậy mới có thể dần ổn định lại Nhưng bọn họ cũng không thể nào công phá nổi phòng ngự của các học viên suy hỏi học viện Cuộc diện trận đấu nhất thời lâm vào trạng thái rằng co Xét cho cùng thì mơ dương học đường cũng không phải là một lũ ăn hại Trong trường hợp không có sự phụ trợ toàn lực của cơ động, sĩ hỏa học viện muốn giành được thắng lợi cuối cùng cũng vô cùng khó khăn. Dù sao ma lực của bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Trừ phi ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, ma lực còn đang sung mãn. Bọn họ tranh thủ dứt điểm luôn thì còn có cơ hội. Nhưng một khi đã để cho các học viên mơ dương học đường có thời gian nghỉ ngơi thì kẻ thua cuộc cuối cùng rất có thể là bọn họ. Tuy nhiên, những điều này bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại không còn một ai quan tâm đến kết quả của trận đấu nữa. Tiêu điểm của toàn trường lúc này là người thanh niên diện đồ trắng, mái tóc bạc trắng đang đứng đó hotboy cơ động. Hưng phấn nhất lúc này chính là nhóm quan minh thiên can thánh đồ. Trong lòng tất cả bọn họ đều nghĩ đến một điều. Cũng với trận pháp đó. Nếu như để bọn họ những người mang sẵn trong mình cực hạn ma lực sử dụng thì sẽ dẫn đến tình cảnh như thế nào đây? Tốt lắm, có thể dừng lại được rồi. Thanh âm của thiên cương miệng hạ cơ thường tín vang lên. Dường như theo bản năng, học viên hai bên đều đồng thời ngừng lại. Không một ai dám nghĩ vị chiếc tôn cường giả này đã đi quá giới hạn. Lấy thân phận cùng với địa vị của ông ta thì có mấy người dám lên tiếng dị nghị chứ? Lãnh Nguyệt mang theo vẻ mặt buồn bực nhìn về phía cơ động bên này. Dù trong thâm tâm nàng biết rằng cơ động đã để cho các học viên xí hỏi học viện hạ thủ lưu tình. Nhưng thật sự nàng vẫn có chút không cam lòng. Rõ ràng thực lực bên mình mạnh hơn đối phương rất nhiều, Vậy mà từ đầu tới cuối lại bị đặt ở trạng thái bị động. Tình huống như thế là lần đầu tiên vị thiếu nữ thiên tài này gặp phải, Làm sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ? Tuy rằng cuộc tỷ thí này còn chưa chân chính phân định thắng bại, Nhưng trong mắt tất cả mọi người, Thiên can học viện đã thua rồi. Ma lực có sự cách biệt cao như vậy mà kết quả cuối cùng lại bị toàn diện áp chế, Vậy còn không tính là thua sao? Nếu như không phải cơ thường tính cùng thượng quan ngâm không còn đang ở đây. Ê, rằng hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc đã lao xuống mà cuốn lấy cơ động. Nhóm học viên sĩ hỏa học viện tự động lùi lại về bên cạnh cơ động. Mắt bọn họ thậm chí đã ngân ngấm nước. Bọn họ mới vừa so đấu cùng với mơ dương học đường. Tất cả những gì đã trải qua đối với bọn họ rất chân thật nhưng cũng rất hư ảo. Ba tháng trước đây, nào có một ai trong số bọn họ nghĩ đến những gì vừa diễn ra? Những điều mà cơ động lão sư từng nói đã biến thành sự thật. Giờ phút này đây, cơ động trong mắt bọn họ chẳng khác nào thần thánh. Mặc dù được vạn người chú ý nhưng thần sắc của cơ động vẫn không hề xuất hiện biến hóa. Bởi tất cả những diễn biến đã sớm được hắn phán đoán từ trước. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của hắn trong chuyến hành quân đến Trung Nguyên Thành lần này. Khẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của Trần Tư Tuyền. Cơ động bước từng bước về phía trung tâm của thao trường. Ánh mắt hắn không nhìn về phía đài chủ tịch mà tập trung toàn bộ về phía lôi đế. Trận đấu trao đổi đã kết thúc tiếp theo đây chính là trận chiến của hắn và Phất Thụy. Mục đích duy nhất của cơ động khi tham gia trận tỷ thí này chính là làm sống lại ý chí chiến đấu của Sư huynh. Trận chiến này cũng là trận chiến mà hắn đã mong đợi từ lâu lắm rồi. Nhớ lại năm đó, khi hắn vừa mới tới thiên Can học viện, sư huynh chính là mục tiêu phấn đấu của hắn. Trong một khoảng thời gian rất dài cho đến tận bây giờ, lôi đế với thực lực cường đại của mình đã trở thành một tượng đài sừng sững bất khả xâm phạm trong lòng mọi người. Kể cả là cơ động, Rốt cuộc hắn và sư huynh đã có một cơ hội chân chính để đánh một trận công bình. Không phải nói bất cứ điều gì ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Phất thụy từ trong đám người sải bước đi ra. Thân thể hùng tráng giờ khắc này dường như còn cao lớn hơn bình thường, khí thế sắc bén không gì sánh kịp trong nháy mắt bột phát. Những người quan kháng cuộc chiến đang rung động bởi biểu hiện kinh người của các học viên sĩ hỏa học viện Giờ đây đã tỉnh táo lại dưới khí thế sắc bén đó của Phất Thụy Bọn họ chợt phát hiện Họ đã chờ mong trận chiến này biết bao trận chiến giữa bạo quân và lôi đế đã sắp bắt đầu rồi Trận đoàn chiến lúc trước tạo cho bọn họ nhiều xúc cảm đến mức họ đã quên mất còn có trận đấu thứ hai này nữa. Lôi đế tất thắng. Không biết là gã học viên thiên can vọc viện nào đã hô lên. Ngay sau đó, những thanh âm tương tự liên tiếp vang lên trên khắp khán đài. Tiếng hô trong chút lát vang tận trời cao. Mơ dương học đường không thể chiến thắng nhưng bọn họ còn có lôi đế. Một trong những biểu tượng của thiên can học viện không phải lôi đế thì là ai đây? Phất Thụy cùng cơ động dường như không nghe thấy bất kỳ một tiếng hò reo nào. Giờ phút này trong mắt của hai người bọn họ cũng chỉ có sự tồn tại của đối phương. Hai người đồng thời đi về phía đối phương mãi cho đến khi đối diện mới dừng lại. Cơ động dơ tay phải của mình lên, đưa tới trước mặt Phất Thụy. Trở lại đi, sư huyên. Phất Thụy chăm chú nhìn vào hắn. Nụ cười thản nhiên chợt xuất hiện trên khuôn mặt cương nghị. Hai luồng tinh quang chói mắt nơi con ngươi trong nháy mắt bột phát ra. Trong giây lát tay phải của hắn đã nắm chặt lấy tay của cơ động. Tiểu sư đệ ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Âm từ trong lòng bàn tay nơi tương giao giữa hai người chợt bột phát ra tiếng nổ vang. Trong nháy mắt cơ động cùng phức thủy đã tách ra. Giữa sự chấn động mãnh liệt của ma lực đó, hai người đồng thời bay ngược về sau hơn 10 thước. Cũng tại thời điểm đó, khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp đồng thời bột phát ra trên người của cả bạo quân lẫn lôi đế. Trên đài chủ tịch, cơ thường tính nắm tay thượng quan ngâm không đứng lên. Ma lực đậm đặc của cực hạn mậu thổ và cực hạn kỹ thổ đồng thời được phóng suốt. Một tầm ánh sáng màu vàng phóng lên cao, lan rộng ra. Hóa thành một màn hào quang khổng lồ đem thao trường bao phủ lại. Phải khiến cho hai vị chiếc tôn cường giả đồng thời xuất thủ tạo ra phòng ngự kết giới. Có thể thấy được bọn họ coi trọng hai thanh niên trước mắt này như thế nào. Cơ động và Phất thủy đều tập trung sự chú ý vào đối phương, không ai có ý định xuất thủ trước. Hai mắt Phất Thụy đã chuyển thành màu xanh tím. Kể cả mái tóc dưỡng đứng như cương châm cũng biến thành một màu xanh tím như vậy Mơ hồ có thể thấy được ở mi tâm của hắn có một đạo quang mang màu xanh tím long lanh không ngừng phun ra nuốt vào Khí tức cuồng bạo cũng không ngừng từ trong cơ thể hắn bột phát ra Trong tiếng len keng, một bộ áo giáp màu xanh tím bất chợt xuất hiện Ngay sau đó toàn bộ thân thể phất thụy đã được bộ áo giáp này phủ kín. Vốn thân thể hắn đã cao lớn uy nghi Giờ nhìn vào không khác gì lôi thần hạ phàm Từng đạo điện quan thô to như cánh tay vây quanh thân thể hắn bành trướng ra Tử quan chói mắt mang theo thuộc tính áp chế mạnh mẽ Phô thiên cái địa hướng về phía cơ động mà xông tới Nếu như không có sự tồn tại của tầm phòng ngữ kết giới thổ hệ của hai đại chí tôn cường giả, thì chỉ riêng thuộc tính áp chế tỏa ra trên người lôi đế cũng đã làm không biết bao nhiêu người đang hiện diện ở đây không cách nào thừa nhận nổi. Đứng ở phía đối diện, dưới sự tác động cuồng bạo của cực hạn dương lôi, mái tóc trắng cơ động tung bay lất phức. Nhưng cũng vào lúc đó tất cả mọi người đều thấy rõ ràng hai mắt của hắn đã biến thành một màu trắng bạc. Không giống như Phước Thụy ngay lập tức bột phát ra bốn phương, cũng không có khải giác bao trùm lấy cơ thể. Trên người cơ động lúc này được phủ thêm một tầm bạch sắc quan mang đang dao động rất nhỏ. Bất luận khí thế mạnh mẽ như thế nào đánh tới cũng đều bị tầm dao động này hóa giải hoàn toàn ngay sau đó kèm theo một tiếng xoẹt là một đôi cánh chim màu trắng khổng lồ xòe ra ở sau lưng hắn đó chính là phượng vũ long xà biến ngay sau đó khải giáp màu đỏ sậm trực tiếp từ trên người hắn hiện ra dường như bộ giáp này chính là một bộ phận thân thể của hắn vậy áo giáp đỏ sậm gai nhọn dữ tợn lại thêm giáp mặt nanh ác hoàn toàn bao phủ thân thể của cơ động trong nháy mắt khí tức cao ngạo và cuồng bạo cũng ầm ầm bột phát ra từ trên người hắn đúng vậy thần hỏa thánh vương khải đã khôi phục sau một thời gian được hỗn độn hỏa chữa trị thần hỏa thánh vương khải một lần nữa đã thành hình nhất là sau khi cơ động đem tấm lệnh bài mà Chu Tiểu Tiểu đưa cho hắn dung nhập vào bên trong Thần hỏa Thánh vương khải lại càng giống như thiêu đốt lên linh tính của bộ giáp phá rồi lại lập dường như phẩm chất của Thần hỏa Thánh vương khải lại tăng lên so với trước mặc dù vẫn chưa thể trở thành thần khí nhưng khi mặc vào Cơ động có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã tăng lên trên diện rộng. Hỗn động lực trong cơ thể cũng trở nên hòa hợp hơn. Tự hồ có một tầm hỗn động lực phân bố ở trên thần hỏa thánh vương khải vậy. Lôi đế cùng bạo quân, mơ dương miệng của bọn họ gần như đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu. Dương miệng dương lôi của Phất Thủy hiện ra trước mắt cơ động với một màu tím thần biết thức quan tứ tinh. 78 cấp ma lực của sư huynh vậy mà đã đột phá 78 cấp sao? Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt cơ động. Nhưng sự kinh ngạc mà hắn mang lại cho Phất thủy còn lớn hơn những gì mà Phất thủy tạo ra cho hắn. Đồng dạng là thất quan cực hạn sông hỏa mơ dương miệng hai màu đen trắng ngang nhiên hiện ra. Phất thủy cũng thấy rõ ràng ma lực của cơ động đã đột phá 72 cấp. 72 cấp vậy là tiểu sư đệ cũng đã đột phá thất quan. Từng đạo lôi điện nồng đậm không ngừng bột phát trong vòng 10 thước xung quanh thân thể Phất thủy Phía cơ động Hai tay của hắn chậm rãi mở ra hai bên. Ánh sáng của hai ngọn lửa màu đen và vàng kim lặng lẽ lan tỏa. Làm không gian xung quanh thần hỏa Thánh Vương khải tỏa ra một tầm ánh sáng vạn vẹo kỳ dị. Dường như cùng một lúc. Cơ động cùng phất thụi. Bạo quân và lôi đế đồng thời nắm chặt hai nắm tay của bọn họ thành quả đấm. Một màn kỳ dị chật xuất hiện trước mắt mọi người. Lôi điện vốn dĩ đang bao phủ xung quanh phức thủy cũng như cực hạn sông hỏa đang phát ra quanh người cơ động trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm. Ngay sau đó, hai người lao đi như hai quả đạn pháo cứng rắn va chạm mạnh mẽ vào thẳng đối phương. Hữu quyền của bọn hắn trong khoảnh khắc đó phóng đại lên. Đây chính là phương thức đối chiến trực tiếp nhất đối quyền Không có bất kỳ sự dao động nào của ma lực Tràng cảnh chỉ là sự đối chọi trực tiếp nhất của lực lượng thân thể Nhưng bất kỳ một ma sư bát quan nào trở lên Cũng có thể thấy được những gì ẩn trong hình thức chiến đấu như vậy So với việc phóng thiết ma lực ra ngoài thì hình thức chiến đấu như thế này lại càng thêm nguy hiểm. Đó chính là quá trình đem ma lực hoàn toàn áp súc vào trong cơ thể. Chỉ sau khi hai bên va chạm mới bột phát ra toàn bộ. Đây cũng chính là hình thức chiến đấu của chiếc tôn cường giả A. Không nghĩ tới ngay khi bắt đầu cơ động và phất thụy không hẹn mà cùng sử dụng phương thức chiến đấu này. Hữu quyền được bao phủ trong khải giáp màu xanh tím đồng thời va chạm với hữu quyền trong khải giáp màu đỏ sậm Trong phút chốc trong mắt cơ động và phước thụy cùng bột phát ra ánh sáng sắc nhọn mà trước nay chưa ai từng thấy. Những người đang xem cuộc chiến ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng mà cả hai bột phát ra là mạnh mẽ như thế nào. Có cảm giác như thân thể của cơ động và phất thủy đã hoàn toàn bị bóp méo. Sau khoảnh khắc ảo giác đó là những tiếng nổ vang kịch liệt. May mắn là có tầm phòng ngữ kết giới của hai vị chiếc tôn cường giả thổ hệ. Thanh âm kia mới không thật sự chấm nhiếp lòng người. Đồng dạng là hữu quyền, ngay sau khi hai người dùng cứng đối cứng thì cao thấp đã phân giải. Thân thể cơ động mất đi sự khống chế mà bay ngược về phía sau. Phần giáp bọc của thần hỏa thánh vương khải từ nắm tay cho đến cẳng tay của hắn bị vỡ nát từng khúc. Hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn giữa không trung. Trong đợt va chạm vừa rồi, hắn bị đánh bay ra gần 10 thước mới miễn cưỡng dừng lại được. Nếu như cẩn thận quan sát hoặc thị lực tốt. Có thể phát hiện được thân thể cơ động trong quá trình lui ra phía sau vẫn duy trì một tần số chấn động kỳ dị. Trên phương diện bộc phát ma lực, không thể nghi ngờ lôi thuộc tính đã áp đảo hoàn toàn hỏa thuộc tính. Hơn nửa ma lực của phất Thụy còn cao hơn cơ động 6 cấp. Lại thêm sự tăng phúc của lôi ngục thần phủ sau khi biến thành khải giáp. Nên một kiếp kia mới có thể giúp hắn chiếm thượng phong. Dựa theo tình huống bình thường. Sau khi đánh lui đối thủ thì nhất định lôi đế sẽ lập tức thừa thắng xông lên. Không cho đối thủ có cơ hội trở tay. Thế nhưng lúc này Phất Thụy lại không hề động đậy. Ánh sáng màu xanh tím chói mắt vừa biến mất lại một lần nữa hiện ra trên người hắn hơn nữa còn nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay phải của hắn. a a a Phất thủy hét lớn kèm theo đó là một tiếng nổ vang bột phát ra từ trên cánh tay phải của hắn. điều ẩn gì chính là từ cánh tay của hắn không bột phát ra ma lực cực hạn dương lôi mà lại bột phát ra kim quang nồng đậm. đây không phải là cực hạn dương hỏa của cơ động sao? Đây mới chính là nguyên nhân khiến Phất thủy không tiếp tục truy kích Mặc dù dưới tình huống cứng đối cứng cơ động phải chịu thu thiệt Nhưng Phất thủy tuyệt đối cũng không thoải mái gì Một quyền của cơ động bao hàm uy lực của diệt thần kích Đồng thời đem cực hạn dương hỏa ngưng tụ lại đánh vào trong cơ thể của Phất thủy, Rồi sau đó mới bộc phát Cảm giác được có điều không hợp lý Phất Thụy trước tiên ngừng lại. Toàn lực ướm phó đem cực hạn dương hỏa bước ra ngoài cơ thể. Mặc dù hóa giải được nhưng hắn cũng không thể không đổ mồ hôi lạnh. Thực lực của Phất Thụy mạnh mẽ như thế nào chứ? Cho dù hơn nửa năm qua hắn lâm vào chán trường nhưng lôi đế dù sao vẫn cứ là lôi đế. Giữ vị trí thủ tịch của mơ dương học đường nhiều năm như vậy đã giúp hắn rất nhạy cảm trong việc phán đoán ma lực và ma kỹ. Hắn hiểu rõ rằng, nếu như vừa rồi đối mặt với cơ động không phải là hắn mà chỉ là một tên ma sư 78 cấp bình thường khác, ác hẳn sẽ thu thiệt dưới một kích kia của cơ động. Căn bản không thể nào chống lại tác dụng công kích của diệt thần kiếp. Nói một cách chuẩn xác Chỉ cần ma lực không đủ để áp chế cơ động Để diệt thần kích của hắn trực tiếp đánh chúng thì xác định sẽ phải ăn khổ không ít May mắn là ngay từ lúc bắt đầu Hắn đã đem lôi ngục thần phủ chuyển thành lôi ngục thần giáp Do đó khi diệt thần kích nhập vào người đã bị suy yếu trên diện rộng Mới khiến cho thân thể hắn chỉ thừa nhận thương tổn nhỏ nhất. Sau đó lại bằng vào cực hạn dương lôi hoán giải hết mới khiến Phất Thụy không bị thương. Mu A Co Vung 2509-2013-0922B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 390 lôi đế khủng bố. Dịch Na rôn. Biên cu ông, Nguồn ban lôn uy, Com, Mơ dương miệng, Đường ra tam thiếu, Tập 12 Bảo quân phát uy, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi, Rét chương 390 lôi đế khủng bố, Dịch na rôn, Biên cu ông, Nguồn ban lôn uy, Com, Ngay lập tức sắc mặt của phất Thụy trở nên ngưng trọng, Hắn hiểu được vị tiểu sư đệ này đã chính thức có đủ thực lực để đối với mình. Sư huyên, ma lực thật hùng hậu. Cơ động cũng không thể tiếp tục tấn công như trước. Một quyền vừa rồi của Phất Thụy tuyệt không dễ ăn tí nào. Lúc trước hắn đã từng dạy Phất Thụy cách sử dụng diệt thần trước Mặc dù Phất Thụy hiện giờ chỉ mới có thể đánh ra đệ nhất trọng trong việc thần kích nhưng cực hạn dương lôi của huynh ấy thật sự quá kinh khủng. Lực phá hoại khủng bố đến mức hiện giờ cánh tay phải của cơ động đã hoàn toàn tê liệt. Một đòn vừa rồi tưởng như đơn giản nhưng nếu so ra thì hoàn toàn không hề thua kém hai tấc sát kỹ va chạm với nhau. Phất Thụy nhờ vào lôi ngục thần phủ hóa thành khôi giáp nên mới không thu thiệt nhiều. Còn cơ động sau khi giết chết tam túc Kim ô thì sự lĩnh ngộ của hắn về diệt thần kích lại tăng lên một tầm thứ mới đạt đến để tam trọng. Thêm vào đó là tu vi thất quan mới có thể giữ nguyên uy lực của diệt thần kích khi đánh vào khôi giáp cấp thần khí. Cơ động rất tự tin. Nếu như có một ngày mình có thể tu luyện diệt thần kiếp đến cực hạn thì cho dù gặp phải sát thần tư phổ nhiều tư. Chỉ cần một đòn thôi cũng đủ khiến hắn thần hình câu diệt. Theo sự tiến bộ của cơ động thì diệt thần kiếp đã trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Một làn sóng gợn màu trắng hiện lên tại chỗ khôi giáp vỡ nát ở bàn tay phải. Tuy nó nhìn qua trông vô cùng mỏng manh nhưng lại có tác dụng thần kỳ Các mảnh khôi giáp bị đánh vỡ tan tự hồ cảm nhận được sự kêu gọi của làn sóng đó mà nhanh chóng bay về vết nước Tổ hợp lại một cách hoàn mỹ Dưới làn sóng gợn màu trắng đó thì thần họa thánh vương khải đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng Cứ như là chưa hề bị phá vỡ vậy Đôi mắt Phất thủy lập tức nheo lại, hỏi. Khôi giáp tự động phục hồi. Tiểu sư đệ, thần hỏa thánh vương khải của đệ đã đạt đến cấp bậc thần khí rồi sao? Nên biết rằng, phục hồi chính là năng lực đặc biệt của thần khí. Tự như Trần Tư tuyền dùng vĩnh hằng chi khải của mình trợ giúp cơ động đỡ lấy một đòn toàn lực của Tam Túc kim ô. Nó đã bị tổn hại trong cuộc chiến đó nhưng lại có thể tự động hồi phục. Không ngờ rằng thần hỏa thánh vương khải trong tay cơ động cũng có được năng lực như thế, bảo sao phất thủy không kinh hãi cho được. Cơ động lắc đầu, vẫn chưa đạt tới, chỉ bất quá đã có năng lực tự động phục hồi mà thôi. Miệng vừa nói thì thân thể hắn đã di chuyển như tia chớp. Nhưng lúc này hắn lại bay song song với mặt đất với tốc độ cơ hồ tăng gấp đôi so với lúc trước. Sau trận chiến với Tam Túc Kiên Ô thì thần hỏa thánh vương khải của hắn quả thật đã có năng lực tự động phục hồi. Nhưng sự phục hồi này là nhờ vào tác dụng của hỗn độn hỏa cùng dung hợp thần thuộc Hắn đã từ từ hiểu được cách sử dụng hỗn độn thì sao có thể để cho thần hỏa thánh vương khải của mình bị hư hỏng được. Thấy cơ động xông thẳng tới, phất thủy hét lớn. Tới tốt lắm. Ma lực trên người cả hai đều đồng loạt thu liễm lại. Đó là biểu hiện của việc toàn bộ ma lực đang ngưng tụ. Tuy thế nhưng ba động ma lực kinh khủng trên không trung thì vẫn còn. Nhưng lần công kiếp này đã không còn là cứng chọi cứng nữa rồi. Đối mặt với tốc độ của cơ động, thân thể phất thụy bay lên. Chân phải của hắn khẽ gơ lên rồi bổ mạnh xuống như cự phủ. Nhắm thẳng về phía đầu cơ động. Nhưng lúc đó cơ động đã biến chiêu rồi. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên ló lên một cái đã lướt sang bên trái một thước. Cứ như là thốn di vậy. Cú lướt đó vừa vặn tránh thoát được cú đá của Phất Thụy. Sau đó thân thể hắn cơ hồ theo quán tính bay vọt lên trên. Hai cánh thu lại trong nháy mắt nhằm giảm bớt sức cản của không khí. Năm ngón tay của hắn sòi ra, biến thành trảo chụp thẳng về phía cổ họng Phất Thụy. Phất Thụy mặc dù có khôi giáp cấp thần khí bảo hộ nhưng diệt thần kích của cơ động quá mức khủng bố. Hắn làm sao dám để cho cơ động đánh vào chỗ yếu hại của mình được? Phất Thụy vốn đã học qua diệt thần kích nên dĩ nhiên cũng biết nhược điểm của nó. Đó là nếu như không thể chạm vào đối phương thì cơ hồ không thể tạo thành lực sát thương nào cả tốc độ di chuyển như tia chớp của cơ động khiến cho đa số mọi người trên khán đài ngây ngốc bọn họ đang tự hỏi mình liệu mình có thể đỡ một đòn tấn công như vậy không nhất là cơ minh bộ sắc mặt của hắn đã càng lúc càng tối lại một lôi đế phất thủy đã làm hắn nhức đầu rồi giờ bỗng nhiên lại lòi ra một bạo quân cơ động với tu vi không thua kém gì phất thủy nữa Hơn nữa cơ động người mang địch ý với hắn lại có thể mang đến một trận pháp thần kỳ như vậy. Thiệt không biết cái danh tiếng thiên hạ đệ nhất học viện của thiên canh học viện này còn có thể tồn tại bao lâu nữa. Phất Thụy dĩ nhiên không phải là đám người trên khán đài. Cho nên đối với động tác phản công như thiểm điện của cơ động lại không hề giật mình chút nào. Đằng xà thiểm chính là kỹ năng sở trưởng nhất của cơ động Cũng là thủ pháp hỗ trợ các đòn sát thủ hữu hiệu nhất Đối với một người hiểu quá rõ về cơ động như hắn thì sao lại không biết kỹ năng này Kỹ năng đằng xà thiểm này không phải ai cũng có thể học Bắt buộc phải học đằng xà hóa lực thuật trước mới có thể học nó được Biến hướng và gia tốt trên không trung muốn làm được điều đó thì tất cả đều phải dựa vào tốt chất của thân thể, sự dẻo dai cùng sức bật của cơ bắp, thậm chí nó không hề có liên quan tới ma lực. trong lúc đại chiến tại thánh tà đảo, cơ động chính là nhờ vào việc thực hiện đằng xà thiểm liên tục năm lần mới có thể xông qua bao nhiêu vòng vây, là người đầu tiên đến được hắc ám tế đèn. Cho nên khi nhìn thấy cơ động đột ngột biến hướng mà lao thẳng về mình, Phất Thụy không kinh hoàng chút nào. Ngay từ lúc cơ động né tránh được một cước của mình thì Phất Thụy đã sớm chuẩn bị phương án đối phó rồi. Một tầm tử quan đậm đặc bỗng nhiên hiện ra. Mặc dù nó không hề có tính công kiếp nào cả nhưng có tác dụng cưỡng chế đẩy lùi thân thể cơ động lại đến ba thước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cả cơ động cũng còn chưa kịp thi triển đằng xà liên thiểm thì đã bị chấn bay ra rồi. Mà sau đó, hai nắm đấm của Phất Thụy đã hợp lại làm một mà đánh tới hắn. Từ trên người Phất Thụy bỗng nổi lên một lực hút cường đại. Nó hút lấy thân thể của cơ động làm hắn căn bản không cách nào né tránh được. Hoàn toàn bị Phất Thụy khó chết cơ động đành bất đắc dĩ phải ngạnh kháng. Nhưng lúc này là một bên vận sức tấn công, một người thì vội vàng phòng thủ, cho nên cục diện đã khác xa so với lúc trước. Cũng may cơ động không phải chỉ có dương hỏa, hắn còn có trong tay phương thức tăng phúc hưởng hiệu nhất cực hạn song hỏa. Hai tay khẽ chạm vào nhau như phất thuội Lúc này cơ động đã hoàn toàn bỏ qua việc thần kích của mình mà chuyên tâm hợp nhất cực hạn dương hỏa cùng cực hạn mơ hỏa. Ở sau lưng hắn đã có thể mơ hồ thấy được một vòng âm dương màu trắng đen hiện ra. Lúc này mới đỡ lấy đòn tấn công của Phất Thụy. Phất Thụy từ trên cao đấm mạnh xuống. Còn cơ động thì cứng rắn đỡ lại bằng hai tay. Thêm vào sự dung hợp của cực hạn sông hỏa, tiếng nổ lại vang lên một lần nữa. Bất quá lần này thì cơ động còn thê thảm hơn cả lần trước. Cả người hắn bị chấn bay ra ngoài. Cho đến khi đụng phải vòng bảo hộ do hai vị chiếc tôn thổ hệ dựng nên mới bay ngược lại. Vô số lôi điện ló lên xung quanh, còn các học viên trong thiên can học viên thì đang kiếp động reo hò. Cảm giác thất bại lúc trước hầu như đã hoàn toàn biến mất trước thực lực khủng bố của lôi đế. Không phải do thần hỏa thánh vương khải của cơ động quá yếu ớt mà là công kiếp của Phất Thủy quá kinh khủng. Mặc dù Phất Thụy chỉ tu luyện đến đệ nhất trọng của diệt thần kiếp, đối mặt với cơ động đã lĩnh ngộ tới đệ tam trọng thì cơ hồ không có cách nào so sánh. Nhưng cực hạn dương lôi của hắn có sức phá hoại quá khủng bố. Hơn nữa sau khi được áp súc lại rồi nổ tung thì ngay cả bác quan ma sư bình thường gặp phải còn bị thương nặng nữa là... huống chi! Phức Thụy còn có khôi giáp cấp thần khí tăng phúc cho mình. Lại thêm cơ động bị màn hào quang màu tím xuất hiện làm rối loạn tiết tấu. Cho nên cơ động đã lãnh đủ dưới một đòn này Bất quá tình trạng thực tế của cơ động tuyệt không thê thảm như bề ngoài Nhờ vào Phượng Vũ Long xà biến cùng đằng xà hóa lực thuật Thì muốn làm cho hắn bị thương nặng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Nhưng bởi vì không còn cố kỵ diệt thần kích nữa Nên phất Thụy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này ma lực của cực hạn sông hỏa chỉ có thể giúp cơ động dừng lại trên không một chút Mà ngay sau đó một thân ảnh được bao phủ bởi khôi giáp màu tím đã lao thẳng tới chỗ hắn như một mũi tên Nhưng vào lúc đó dị biến đột nhiên xuất hiện Phất thủy bỗng cảm giác được một lực lượng áp chế mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện trong linh hồn mình Khiến cho khí thế như lôi đình vạn quân của hắn phải đình trệ trong chốc lát. Trong đầu khẽ choáng phán. Đó chính là linh hồn áp chế từ cơ động. Trên phương diện ma lực. Cơ động không có cách nào áp chế được phất Thụy. Nhưng về mặt linh hồn thì phất Thụy vẫn còn trên lệch không nhỏ so với hắn. Bất quá sự áp chế này cũng chỉ có thể kéo dài trong chốc lát mà thôi. Bởi tâm trí của Phật Thụy vốn rất kiên định, cho nên sự ảnh hưởng từ việc áp chế này không kéo dài như các ma sư bình thường khác. Đôi cánh lại xuất hiện để giữ vững thân thể cơ động. Bạch Quan vừa ló lên thì thần hỏa Thánh Vương Khải đã hiện trở lại. Đồng thời cực hạn dương lôi xâm nhập vào thân thể cũng bị hắn loại bỏ sạch sẽ. Cách loại bỏ của hắn hoàn toàn khác với Phất Thụy. Phất Thụy dùng cách mạnh mẽ bức nó ra còn cơ động thì xảo dịu hơn. Hắn nhờ vào hỗn động lực từ từ hóa giải cực hạn dương lôi. Ở giữa không trung, thân ảnh cơ động chợt ló lên rồi phân ra thành ba người đó là phân thân thác ảnh. Đằng xà thiểm cũng được hắn triển khai Chỉ thấy trong chớp mắt Thì ba thân ảnh đã tiếp cận với Phất Thụy Tránh né không phải là cách thức chiến đấu của cơ động Tấn công không ngừng Trong thời gian ngắn nhất hủy diệt đối thủ mới chính là cách của hắn Khá lắm Phất thủy hét lớn Khi ba thân ảnh đã tiến sát Thì màn hào quang màu tím kia lại xuất hiện một lần nữa Kinh nghiệm thực chiến của lôi đế vốn rất phong phú. Sau đòn giao thủ đầu tiên thì hắn đã biết. Nếu như mình lấy cứng chọi cứng với cơ động thì người thất bại chắc chắn là mình. Diệt thần kích của cơ động quá mức kinh khủng tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận. Vì vậy Phất Thụy lại dùng bí kỹ kia một lần nữa. Khi cơ động đã gần tiếp cận thì nhanh chóng chấn bay cả ba thân ảnh ra ngoài Lần đầu tiên cơ động không ứng phó kịp Nhưng lần này thì cảm giác của hắn đã rõ ràng hơn nhiều Hắn phát hiện Khi màn hào quang kia xuất hiện Thì không gian chung quanh Phất Thụy bỗng trở nên vạn vẹo Lực lượng chấn bay không thể kháng cự này Không phải đến từ người Phất Thụy mà đến từ người mình Nói cách khác, khi không gian xung quanh Phước Thụy trở nên vạn vẹo thì không phải hắn đẩy lui cơ động, mà là bài xích cơ động ra ngoài. Đây là năng lực gì thế? Trong lúc khiếp sợ thì cả ba thân ảnh do cơ động biến thành đã bị đẩy bay ra ngoài. Không đợi cho hắn phản ứng thì màn hào quang xung quanh Phước Thụy đã biến hóa. Từ lực bài xích liền biến thành lực hút, sau khi bị đẩy bay ra ngoài lại một lần nữa bị hút về. Cứ thế thì tiết tấu chiến đấu của cơ động đã hoàn toàn bị phá hỏng. Cảm giác có lực mà không thể đánh ra được cộng với việc dùng sai lực khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Lôi ngục thần phủ nhanh chóng hiện ra trên tay phức thuội, lam sắc cùng tử sắc quan mang nhanh chóng phóng lớn đến 3 mét. Chiến phủ khẽ vung lên tạo thành một giải quan mang hai màu xanh tím bao trùm toàn bộ thân thể cơ động. Đúng như lời Phất Thụy đã nói lúc trước, trận chiến này hắn hoàn toàn không hề nương tay mà dốc hết toàn lực để giành thắng lợi. Đây mới là thực lực chân chính của lôi đế. Với thực lực hiện giờ của cơ động thì cho dù có lực cũng không dùng được, khó mà chống chọi nổi. Đây là sức mạnh như thế nào? Cơ động cảm giác rõ ràng, thực lực của vị sư huynh này thậm chí đã có thể so sánh cùng chiếc tôn cường giả rồi. Người thường thì xem náo nhiệt, chỉ có dân trong nghề mới biết được sự lợi hại trong đó. Trước sau mấy lần cơ động đều bị thất bại bởi một chiêu đó của Phất Thụy đã dẫn tới sự chú ý của các cường giả đang quan sát. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không tung hô như các người thường khác, nhưng nhìn thấy Phất thủy mạnh mẽ như vậy cũng không tránh khỏi thở dài. So với trận đấu một năm trước giữa Ma Sư Công Hội và Ma Kỷ Công Hội, thực lực bây giờ của Phất Thủy đã đạt đến một tầm cao mới. Mặc dù Phất thủy đã dốc toàn lực nhưng hắn sao có thể ra tay đã thương sư đệ của mình được. Vì vậy khi lôi ngục thần phủ vung ra thì không phải lưỡi búa chém về hướng cơ động Mà chỉ là sóng búa Khi lôi ngục thần phủ vung lên thì cho dù là hai vị chiếc tôn cường giả đã dựng nên kết giới cũng cho rằng cuộc chiến đã kết thúc Phức Thụy nhờ vào một loại lực lượng thần kỳ đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu chiến đấu của cơ động Có thể nói cơ động còn chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực thì đã thua cuộc. Nhưng bọn họ tuyệt không cho rằng Phất Thủy làm thế là hèn hạ. Nếu trên chiến trường thì trong tình huống đó ngươi đã chết chắc. Người đã chết rồi thì còn ai có thể nói đối thủ là người hèn hạ hay không? Lôi ngục thần phủ vừa vung lên, lập tức đã sinh ra một đoàn lôi quan khổng lồ có sức công phá kinh khủng. Đoàn lôi quen đó bao trùm cả ba thân ảnh do cơ động biến thành cùng với cả phức thuội. Chặt đứt toàn bộ đường lôi của cơ động. Lúc đó thì trong lòng cơ động chật hiểu, lực bài xích cùng lực hút lúc trước nhất định là do lôi ngục thần phủ phát ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sư huynh của mình mặc dù đã trải qua một năm sống cũng như chết. Nhưng sau khi trở về từ thánh tà đảo Cảm thụ được uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới Sư Huynh đã hoàn toàn nắm vững cách sử dụng thần khí lôi ngục thần phủ Phất Thụy đã có thể phát huy được toàn bộ uy lực của thần khí này Mu A Co Vung hai 2013 0923 B. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 391 cuộc Chiến Thần Khí Dịch Na Biên Cu ông Nguồn Ban luôn Uy Com Lôi ngục thần phủ mang theo lôi quan kinh khủng Lại thêm từ trên người Phất thủy luôn tỏa ra một luồng lực lôi kéo kỳ dị Tất cả những điều đó đã dồn cơ động vào tuyệt địa Hắn dùng phân thân thác ảnh bộ pháp tạo ra hai phân thân nhưng chỉ trong chết mắt cũng bị ma lực kinh khủng của lôi ngục thần phủ bóp nét. Phải lộ ra bản thể thật. Từ lúc bắt đầu đầu tỉ thí đến giờ. Cơ động và phất thủy mới trực tiếp va chạm nhau có hai lần. Thế nhưng cả hai đã đẩy trận đấu đến mức cao trào như vậy. Hơn nữa còn có vẻ như sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Liệu ai có thể tưởng tượng được cục diện này đây? Chắc chắn rằng vào lúc này không ai có thể hưng phấn bằng các học viên thiên can học viện. Khi mà thần tượng vĩ đại trong lòng họ, Lôi Đế Phất Thụy sắp sửa giành được thắng lợi cuối cùng. Đã có người hưng phấn thì cũng phải có người thất vọng. Kim cương quân đoàn chính là một trong số đó. Trước đó bọn họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của vị thiếu chủ bạo quân với khí thế mạnh mẽ thần cản giết thần. Vậy mà lúc này lại bị vây khốn một cách chật vật như vậy. Đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không muốn thấy. Bản thân Phất Thủy lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng về thực lực của mình. Trong hơn nửa năm vừa qua, tuy rằng hắn chìm đắm trong cô đơn, tuyệt vọng nhưng đây cũng là khoảng thời gian khiến hắn yên tĩnh nhất. Ngoài việc bi thương vì cái chết của dạ tâm thì cứ mỗi khi hắn uống đến say mềm, lôi ngục thần phủ lại tự động cùng cơ thể hắn tiến hành dung hợp một cách vô thức. Dưới sự tẩy lễ của vạn lôi kiếp ngục giới thì việc có được cực hạng dương lôi chính là món hời lớn nhất của lôi đế Phất Thụy. Điều này không chỉ thể hiện ở sự cường đại của ma lực, mà quá trình lôi ngục thần phủ dung hợp cũng giúp cơ thể của hắn dần dần tiến đến cấp bậc thần khí. Quy lực của thần khí cũng theo đó mà được biểu hiện ra hoàn toàn. Hắn bây giờ đã là một lôi đế hoàn toàn mới. Chính bởi vậy mới có thể chiếm được thế thượng phong tuyệt đối trong cuộc chiến với cơ động. Hơn nữa còn mạnh bạo dồn cơ động vào tử lộ. Khi lôi ngục thần phụ biến thành thần khải, nó sẽ có thêm năng lực lôi cực nguyên tự, lợi dụng thân thể sinh ra từ tính, hoặc là bài xước hoặc là hấp thụ. Bởi vì loại từ tính này xuất hiện từ bên trong cơ thể nên ma lực có cường đại thế nào cũng không có cách nào ngăn cản được. Kể cả chiếc tôn cường giả cũng chịu chung số phận. Trong vùng từ tính đó, Phất Thụy chính là trưởng khốn giả toàn quyền điều khiển việc hấp thụ hoặc bài sức. Chính trong tình huống này cơ động mới phải chịu thu thiệt như thế. Chẳng lẽ cơ động thu dễ dàng như vậy sao? Nếu như chỉ có như vậy mà hắn đã thu trong tay Phất thủy thì cuộc tỉ thí này còn có ý nghĩa gì? Có gan khiêu chiến sư huynh của mình thì hắn không thể đơn giản như những gì đã thể hiện ra từ nãy tới giờ. Đúng lúc lôi ngục thần phụ sắp sửa dáng lên người cơ động. Khi mà ma lực cực hạn dương lôi cực kỳ kinh khủng trên người Phất thủy toàn diện bột phát. Tạo thành lôi cầu khổng lồ toàn diện hạn chế hắn thì cơ động cũng bộc phát. Tuy rằng có tấm mặt nạ ngăn trở nhưng Phất Thụy vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt cơ động ẩn sau lớp mặt nạ dữ tợn đó đã hoàn toàn thay đổi. Đúng là như thế. Hai mắt cơ động lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu trắng sữa. Ngay sau đó toàn bộ thần hỏa thánh vương khải trên người hắn cũng chuyển thành một màu trắng sữa. Cực hạn sông hỏa cuồng bạo trên người hắn lúc trước đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khí tức hòa hoãn ôn hòa. Trên người cơ động phát ra một tầm khí lưu màu trắng mỏng manh trong nháy mắt tạo thành một tầm bảo hộ quanh thân thể hắn. Cũng chính lúc này thì lôi nguyên tốt từ phía Phất thủy đã mạnh mẽ va chạm vào thân thể cơ động. Không ai ngờ được ma lực cực hạn dương lôi vô cùng cường hãn va chạm với tầm quan mang màu trắng sữa trên người cơ động lại không bột phát ra bất kỳ lực công kích nào. Thay vào đó lại giống như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng biến mất trong không khí, hóa thành một tầm khí lưu mỏng manh. Vô hại Nhẹ nhàng bay tứ tán trong không khí Không chỉ thế Phất Thụy lại càng giật mình Khi lúc này hắn lại không thể cảm nhận được Chút từ tính nào trên người cơ động Hiệu quả của lôi cực nguyên Từ cũng biến mất vô ảnh vô tuôn Chính trong lúc bày tay phải của cơ động Đã cứng rắn chộp lấy sống của lôi ngục thần phủ Những người đang xem trận chiến này còn được chứng kiến một màn ủy dị hơn nữa Khi khối cầu màu xanh tím lúc trước đã không còn tia lôi điện nào dao động xung quanh Bởi vầm sáng trắng sữa đã bao lấy mọi góc nhỏ của quan cầu Màu xanh tím cuồng bạo dần dần bị màu trắng sữa ôn hòa này thay thế Rồi lại hóa thành một tầm khí lưu nhàng nhạt biến mất Chính vào lúc này Thân thể của cơ động và phức thụy lại tách ra. Khô giáp trên người bạo quân cơ động đã hoàn toàn biến thành màu trắng sữa. Chỉ trừ tay phải của hắn. Cánh tay phải này được bao trùm bởi một màu đỏ diễm lệ. Ôm, ôm, một tràng âm thanh kỳ dị vang lên. Thanh âm này cũng không phải phát ra từ va chạm giữa cơ động và phức thụy. Mà tới từ chính vòng phòng hộ cực hạn sông thổ đang bao phủ toàn bộ chiến trường. Vòng phòng hộ này do chính tay hai vị chiếc tung cường giả dựng nên. Vậy mà giờ đây lại đang run rẩy kịch liệt. Hơn nữa còn xuất hiện những quan ảnh làm cho những người quan kháng khó có thể thấy rõ tình hình trên sân. Chỉ mơ hồ thấy hai đạo thân ảnh một tím một trắng tách ra trong nháy mắt. Cực hạn ma lực nồng đậm lại một lần nữa bột phát ra từ trên người thiên cương miệng hạ cơ trường tính cùng đại các miệng hạ thượng quan ngâm không. Hai người khẽ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhận thấy vẻ khiếp sợ không thể che giấu trong mắt đối phương. Phải hiểu là cả hai đều là chiếc tôn cường giả, lại là những người am hiểu về phòng ngự nhất khi hai vợ chồng liên thủ thì lực phòng ngự do mơ dương song thổ tạo thành đến cả mơ triêu dương và mơ chiêu dung cũng chưa chắc có thể phá được vậy mà mới vừa rồi bọn họ không thể không thừa nhận kết giới phòng ngự do mình tạo ra trong quá trình dao động kịch liệt vừa rồi thiếu chút nữa đã bị phá nát Nếu như không phải bọn họ bổ sung ma lực kịp thời, e rằng đã không thể ngăn cản được lực lượng thần kỳ kia. Cơ trường tính huyết sâu, bằng thanh âm trầm thấp trịnh trọng nói ra tám chữ. Hỗn độn chi hỏa, thần khí chi chiến, cơ minh bộ chết lặng. Hắn có thể cảm nhận được tình thế trên sân một cách rõ ràng. Tuy lời nói của cơ trường tính hoàn toàn chính xác nhưng trong lòng hắn lại ngập tràn thống khổ. Bởi cả đời dạy dỗ thế nhưng hắn vẫn chưa đào tạo được một đệ tử nào xuất sắc như hai người trước mắt. Hai thanh niên kia đều là đệ tử của Chúc Dung. Tuy rằng tu vi của hắn tuyệt đối hơn Chúc Dung nhưng trong phương diện dạy dỗ đệ tử thì Chúc Dung lại hơn đức hắn. Lôi Đế hay vào quân Lực chiến đấu chân chính của bất kỳ một người nào đều có thể so sánh được với hắn Trên chiến trường trong nháy mắt khi hai thân ảnh tách ra Phất Thụy ha ha cười lớn Tốt lắm tiểu sư đệ Vậy mà đệ đã có thể chân chính sử dụng hỗn độn hỏa rồi Không thể nghĩ tới đã đến mức độ đó mà còn để cho đệ chạy mất Mặc dù cơ động suýt nữa bị Phất Thụy trực tiếp xử đẹp nhưng trên gương mặt đang ẩn sau lớp mặt nạ của hắn lại nổi lên một nụ cười tươi. Bởi tiếng cười hào sản kia của Phất Thụy đã cho hắn biết Sư Huynh của mình đã trở lại. Sư Huynh, lực lượng lôi kéo thân thể đệ vừa rồi là gì vậy Huynh? Cơ động trực tiếp hỏi không chút e dè. Tất nhiên việc trao đổi này cũng chỉ có bản thân bọn họ mới nghe được. Phất Thủy cũng không hề giấu giếm. Đây là năng lực lôi cực nguyên tự do lôi ngục thần phủ mang đến. Ta đã lĩnh ngộ được năng lực này sau khi có thể dẫn động lôi ngục thần phủ chuyển hóa thành khôi giáp. Lôi ngục thần phủ giờ đã hoàn toàn dung hợp với cực hạng dương lôi của ta rồi. Tiểu sư đệ Mặc dù tiến bộ của đệ không nhỏ nhưng vẫn còn phải cố gắng thêm Đệ xem Vừa nói Lôi ngục thần phủ trong tay phất thụy đồng thời giơ lên Bất chợt trên lưỡi búa xuất hiện một đạo lôi điện chói mắt Rồi lập tức bao lấy toàn bộ lôi ngục thần phủ Chuyển động một cách có quy luật Đây không phải là một đạo lôi điện bình thường Mà là một đạo lôi điện màu trắng sữa Trung tâm lôi điện là một quả cầu điện quen nhỏ màu trắng. Tuy rằng trong cũng tầm thường nhưng lại khiến cho cơ động phải giật mình. Quả thật hắn không nghĩ được rằng Phất Thụy lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Chẳng những có thể dung hợp với thần khí, mà còn có thể thông qua việc dung hợp với lôi ngục thần phủ cùng sự trải nghiệm trong vạn lôi kiếp ngục giới để lĩnh ngộ ra hỗn độn lôi. Tiểu sư đệ, tu vi hỗn độn hỏa của đệ đã vượt qua hỗn độn lôi của ta rồi. Chỉ đáng tiếc là đệ vẫn chưa thể dung hợp được hỏa thần kiếm nên vẫn chưa thể đưa hỏa thần kiếm đến trạng thái hoàn mỹ được. Ngoài ra, tuy rằng đệ có cực hạn song hỏa nhưng trên phương diện trên lệch ma lực đệ vẫn còn chưa phải là đối thủ của ta. Cơ động nở nụ cười, tháo mặt nạ xuống nhìn về phía Phất Thụy đang bừng bừng sức sống tràn ngập tự tin, nói. Sư Huynh, Huynh đã trở lại rồi. Tình cảm nồng đậm hiện lên trong mắt Phất Thụy. Tiểu sư đệ cảm ơn đệ vì đã giúp ta tỉnh táo lại. Đệ nói rất đúng tuy rằng dạ tâm đã chết, liệt diễm cũng đã chết nhưng tuyệt đối các nàng sẽ không chết một cách vô ích. Cho dù chúng ta có muốn đi theo các nàng thì trước tiên cũng phải hủy diệt hết những tên khốn kiếp đã làm tổn thương các nàng. Hát ám thiên cơ, Lý Vĩnh Hạo không giết được các ngươi phất thụy này liệu có cam tâm trầm luôn được không? Tiểu sư đệ còn muốn tiếp tục tỉ thí nữa không? Cơ động gật đầu cái ruột. Một kích cuối cùng phân thắng bại nhé huyên. Đệ rất muốn thử xem rốt cuộc sau khi huynh hoàn toàn dung hợp với lôi ngục thần phủ sẽ cường đại đến mức nào. Để xem dưới áp lực lớn như vậy, liệu có thể khiến cho bản thân tiếp tục đột phá được không? Vừa nói, hai tay hắn vừa chậm rãi giơ lên cho đến khi thẳng tắp trên đỉnh đầu. Hỗn độn sắc thái trên người cũng đã lặng lẽ biến mất. Màu đỏ kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện trên hai tay cơ động Một thanh trọng kiếm dài bốn thước Rộng nửa thước màu máu dần dần xuất hiện trong hai tay hắn Ngay khi nó xuất hiện Trong không khí lập tức tràn ngập sát khí khủng bố Màu đỏ yêu dị đó phản phất như có sức sống Chập chờn trên thân kiếm Thô bạo, bức cam khát máu, điên cuồng Đủ mọi loại tâm tình trong nháy mắt tràn ngập ra. Lấy thân kiếm làm trung tâm quan mang xung quanh thân thể cơ động đã bị bóp méo hoàn toàn. Trên tay hắn lúc này cũng đã xuất hiện cặp thu sáo nhật nguyệt song huy. Kèm theo đó trên tay trái của hắn ló lên ngọn lửa màu đen thâm thúy còn tay phải là ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ song hỏa kết hợp tất cả đều được rót vào bên trong thanh trường kiếm kia đúng thế để có thể thật sự chống lại sư huyên cơ động đã đem hỏa thần kiếm ra sử dụng cũng chỉ có như thế hắn mới có thể liều mạng cùng lôi đế đương nhiên đây không phải là hành động mù quáng của hắn Mặc dù sự uy hiếp của sát thần tư phổ nhược tư chưa hoàn toàn biến mất Nhưng hiện tại cơ động cũng không sợ nó tàn phá vừa bãi Mặc dù tốc độ dung hợp thần thức của tư phổ nhược tư bên trong thần kiếm rất chậm Nhưng linh hồn lực của cơ động bây giờ đã tăng lên rất nhiều Kết hợp với hỏa thần kiếm có thể miễn cưỡng chế trụ được hắn Huống chi bên ngoài còn có trần tư tuyền đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà cơ động quyết định để trần tư tuyền gia nhập thiên can thánh đồ sắc mặt hai vị trí tôn miệng hạ trên đài chủ tịch cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng họ chính là người cảm nhận rõ nhất sự cường đại của ma lực dao động bên dưới không chút chần chừ cơ trường tính kéo tay thượng quan ngâm không nhẹ nhàng đứng lên Trực tiếp bay lên không trung rồi dừng lại trên bầu trời, ngay trên tầm phòng hộ sông thổ. Cực hạn sông thổ từ trên trời buông xuống, biến vòng phòng hộ đó từ một tầm hóa thành mười tầm vô cùng chắc chắn. Đồng thời ánh sáng thổ hệ tràn ngập trong không gian cũng ngăn trở tầm nhìn của mọi người. Giờ đây họ chỉ có thể thấy trên thao trường có hai luồng sáng mờ ảo một đỏ một tím mà thôi. Nháy mắt sau đó, hai luồng sáng đỏ tím đó đã va chạm. Không ai thấy rõ được điều gì đã xảy ra bên trong nhưng có một điều mà ai cũng cảm nhận được. Đó là khi hai luồng sáng này chạm vào nhau thì tưởng chừng như cả Trung Nguyên Thành đều rung chuyển kịch liệt. Mưa thành ma sát chói tay. Những thanh âm tan vỡ không ngừng từ vòng phòng hộ thổ hệ vang lên. Trong lòng mọi người đều run lên vì kinh sợ. Ai cũng có thể nhận ra rằng nếu không có vòng phòng hộ chắc chắn của hai vị chiếc tông cường giả thổ hệ. Sợ rằng sau va chạm giữa bảo quân và lôi đế. Thiên can học viện sẽ xảy ra một trường tai nạn. Tất nhiên. Nếu như không có tầm phòng hộ đó thì cơ động và phức thủy nào dám suốt toàn lực ra như vậy?